Chào mừng các bạn đến với tập thứ 152 của bộ truyện Việt Lão Quái kỳ án. Trong tập trước, tử lệ đi cùng viên Mộc Giã và Đoàn Phong điều tra công ty dược phẩm có dấu hiệu là đầu mối của đường dây mua cướp nội tạng. Không ngờ chuyến đi của họ bị nội gián trong hàng ngũ cảnh sát tiết lộ, vừa ra khỏi cửa đã bị ám hại. Hậu quả là tử lệ hy sinh. Chân tướng sự thật hướng thẳng về phía Triệu Hán Minh, cảnh sát trẻ từng nhiều lần vào sinh ra tử với tử lệ. Để cứu con gái mắc bệnh tim bẩm sinh, vợ thì đã mất vì ung thư, triệu hắn Minh bị cuốn vào đường dây buôn bán nội tạc, để rồi bị chúng lợi dụng, ép gửi tài liệu vô án, làm lộ công tác điều tra. Khi đối mặt trực tiếp với viên mục giá ở nhà, triệu hắn Minh hiểu rõ bản thân mình đã mắc sai lầm, chắc chắn sẽ từ thú để trả món nợ với tử lệ. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. nhưng sự thật lại không đơn giản như Triệu hắn Minh tưởng. Bởi vì khi cậu ta cho rằng cuối cùng con gái có thể lớn lên một cách vô ưu vô lự, cậu ta đột nhiên nhận được cuộc gọi từ một người xa lạ, bảo cung cấp những tài liệu điều tra vụ án gần đây nhất. Ngay từ đầu, Triệu hắn Minh từ chối, thậm chí cậu ta cảm thấy đối phương đưa ra yêu cầu khá là buồn cười, mãi cho đến khi đầu kia điện thoại nói với cậu ta bằng giọng âm u. Gần đây... tình trạng sức khỏe của con gái cậu cũng khá đi nhỉ? cậu có muốn biết chủ nhân cũ của trái tim bé nhỏ kia hiện giờ thế nào không? nghe vậy tìm chiều hắn mình lập tức giật thốt vì thế cậu truy hỏi đối phương ngay. câu này của anh là có ý gì? trái tim con gái tôi được người khác hiến cho, chúng tôi không có quyền được biết tình trạng của người hiến tặng. ai ngờ đối phương lại cười lạnh. hơ, người hiến tặng à? có phải cậu làm cảnh sát đến mức ngố rồi không? Khi không cho rằng trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao? Nếu không phải chúng tôi giúp cậu, dù cậu có chờ thêm 10 năm, cũng không có trái tim phù hợp với con gái cậu xuất hiện đâu. Chiều hắn minh ngẩn người, dường như đã suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện trong này, vì thế cậu ta trầm rộng. Rốt cuộc anh là ai? Hãy nói rõ ràng hết một lần đi, đừng có xì từng tí nhát gừng như vậy. Đối phương cười ha ha nói ha ha ha ha Được thôi Triệu hán mình Cậu hãy nghe cho kỹ Hiện giờ tôi yêu cầu cậu Báo lại tất cả thông tin từ lớn đến nhỏ Về vụ án xác chìm trong thùng xăng cho tôi Không được giấu giếm một tí tí nào Nếu không Tôi sẽ gửi hết toàn bộ thông tin của chủ nhân trái tim kia cho cậu Bao gồm cả việc làm thế nào mà cuối cùng nó được đưa vào trong cơ thể con gái cậu? <cười> nếu tôi không đồng ý thì sao? Hình như người kia đã sớm biết chiều Hắn mình sẽ nói như vậy. Hắn cười lạnh lẽo. <cười> Đương nhiên, cậu có thể từ chối. Nhưng nếu vụ này được phá, người đời sẽ biết trái tim trong cơ thể con gái cậu có được như thế nào. Mặc dù nó có thể trưởng thành. Nhưng cả đời nó đều phải thừa nhận nỗi đau khổ vì hại chết người khác. Con gái chính là mối uy hiếp của Triều Hán Minh. Cậu ta tuyệt đối không cho phép vì sự sơ suất của mình mà khiến con sống cả đời trong sự áy nấy. Vì vậy, cậu ta chỉ đành đồng ý yêu cầu của đối phương, gửi cho đối phương tất cả tài liệu vô án đó. Trong đó bao gồm kế hoạch từ lệ và viên mục giả chuẩn bị đến điều tra công ty dược phẩm vào ngày xảy ra chuyện. Nhưng anh ta chẳng thể nào ngờ được Đối phương nhằm mục đích giết người diệt khẩu. Nếu biết sẽ có hậu quả này, dù cậu ta ôm con gái cùng chết, cũng không thể để tử lệ xảy ra chuyện. Sau khi nghe Triệu Hán Minh kể hết toàn bộ sự việc xong, trong lòng viên mộc giã biết cậu ta cũng bị lợi dụng nên mới gây ra sai lầm lớn. Hiện giờ tử lệ đã không còn nữa. Điều duy nhất Triệu Hán Minh có thể làm là tự thú, hoàn toàn hướng tầm mắt của cảnh sát và công ty dược phẩm sinh học Xuân Huy. Lúc này Viên Mộc Giã xem đồng hồ, cảm thấy hôm nay mình đã nói hết những gì nên nói. Vì thế cậu vỗ vai Triều Hắn Minh và nói. Mấy ngày tới, cậu hãy chuẩn bị trước một chút đi. Tôi về chờ điện thoại của cậu. Đến lúc đó, tôi sẽ qua đây đón tiểu ái đi. Triều Hắn Minh tỏ về biết ơn. Anh Viên, cảm ơn anh vẫn còn sẵn lòng tin tưởng tôi. Giáp khỏi nhà Triều Hắn Minh, Viên Mộc Giã lập tức gọi điện thoại cho đoàn phong. Nói hai ngày tới, mình sẽ nhận nuôi một bé gái. Anh ta hơi giật mình. Nhãi con giấu kỹ lắm. Cả con gái cũng có rồi đấy. À, nếu là con gái tôi thật thì tốt rồi. Là con đồng nghiệp trước kia của tôi, Triệu Hán Minh. Sau đó cậu kể với đoàn phong chuyện của cha con Triệu Hán Minh. Nghe xong anh ta cảm thán. ơi già, không ngờ tù lệ bỏ mạng chỉ bởi vì vậy. Ây, Ai bảo không phải chứ Thật ra triệu hán minh cũng là bị người ta lợi dụng Với tình nghĩa giữa cậu ta và tử lệ Tuyệt đối không thể nào nhìn đối phương đi tìm cái chết được Lúc này đoàn phong liền cười nói Hề, hey, trước kia cậu nuôi chó dùm bạn Hiện giờ lại thăng cấp thành nuôi con luôn rồi Viên Mộc Giã lập tức trường hành ta Này, người và chó có thể giống nhau ư Hơn nữa, đứa trẻ này phải uống thuốc đặc biệt để chống đào thải lâu dài Không phải gia đình bình thường có thể gánh nổi cho nên chỉ có thể tạm thời đưa đến chỗ tôi, thì triệu hắn minh mới có thể yên tâm đi tự thú. Sáng sớm hôm sau, viên mộc Dã còn cố tình gọi điện thoại cho thạch lỗi vì chuyện của tiểu ái, nói tình trạng cụ thể của cô bé cho gã. Nghe xong gã nói với viên mộc giã, Trước mặt, tập đoàn có hai loại thuốc đặc hiệu chống đào thải ở nước mờ. Đến lúc đó cậu đưa cô bé tới kiểm tra toàn thân trước đi, sau đó hắn quyết định uống loại thuốc nào. Giải quyết xong chuyện của tiểu ái, lúc này viên mục Dã mới bình tâm lại. Ai ngờ, cậu đợi hai ngày mà mãi không thấy phía triều hắn Minh có động tính gì. Gọi điện thoại cho cậu ta cũng không bắt máy. Cuối cùng viên mục Dã đành gọi điện thoại đến cục cảnh sát dò hỏi. Thế mới biết đã hai ngày nay cậu ta không đi làm. Viên mục giã càng nghĩ càng thấy không ổn, nên vội vàng đến nhà triều hắn Minh cùng với đoàn phòng. Kết quả khi hai người vào nhà lại phát hiện đối phương chẳng thêm khóa cửa, Đẩy nhẹ là đã mở. Khi viên mộc giã và Đoàn phong vào nhà triều hán minh, họ lập tức nhận ra sự khác thường trong nhà. Không khí ngập ngụa mùi máu tanh. Át hẳn không lâu trước đó đã xảy ra chuyện gì chẳng lành. Trái tim viên mộc giã bỗng trùng xuống. Cậu chạy ngay vào phòng triều tư ái. Vừa vào, cậu đã sững sở tại chỗ. cả đời viên mộc dã đều sẽ không quên được cảnh tượng trong phòng triệu hắn minh treo cổ thằng đứng bên dưới quạt trần không biết đã chết bao lâu rồi còn bé tư ái nằm ngửa trọng chơ trên chiếc giường hồng nhạt của mình lỗ máu ở ngực trông rất rợn người đồn phòng lập tức bước tới để kiểm tra nhưng ngày sau đó anh ta ngoảnh đầu sang một bên không đành lòng nhìn thêm nữa không biết bé tư ái bị ai moi sống trái tim ra trước khi chết Cô bé còn trừng mắt thật to, vẻ mặt hoảng sợ. Viên mục Dã cũng không thể nào ngờ kết cục của cha con Triều Hán Minh sẽ là thế này. Nhất thời cậu ngỡ người ra tại chỗ giống như bị sét đánh trúng giữa đỉnh đầu. Mặc dù lý trí nói với cậu rằng hiện giờ nên báo cảnh sát ngay lập tức bảo vệ hiện trường nhưng cậu nghĩ đến cảnh nhìn thấy bé tự ái trong lòng khó chịu tựa như bị rào cắt. Viên mục giã từ lầm bẩm. Là tôi đã hại chết bọn họ Đoàn phong trầm giọng, Đừng có ôm hết mọi chuyện vào mình Rõ ràng hai cha con bị người ta diệt khẩu Vừa rồi tôi đã tìm ở trong phòng một vòng Không có trái tim của cô bé Đối phương sợ lúc cảnh sát khám nghiệm tử sẽ Xét nghiệm ADN của trái tim Điều tra ra chủ nhân ban đầu của trái tim đó Những kẻ đó Cũng quá đỗi tàn nhẫn Nghĩ tới cả điều này nữa Viên mộc dã nhìn về phía triệu tư ái nằm trên chiếc giường nhỏ, trong lòng hối hận muôn phần. Tại sao tối hôm đó mình không đưa cô bé đi luôn chứ? Kết quả lại bị những kẻ đó thưa lỗ hồng. Đần phong thấy cậu vẫn mang về mặt ảo não nên thở dài. Ây da, cậu cũng chỉ muốn cho cha con họ một chút thời gian để từ biệt thôi mà. Trông mặt, hơn nữa xem ra sớm hay muộn, triệu hắn mình cũng sẽ bị rượt khẩu. May mà lúc trước cậu không nói vì tử lệ quá kỹ càng tỉ mỉ. Nếu không, có thể những đầu mối kia sẽ bị diệt sạch. Viện Mộc Giã ngẫm nghĩ, sau đó nhanh chóng tìm kiếm khắp nơi. Kết quả là cậu tìm thêm một con dao dính máu ở bên cạnh tủ đầu giường. Không cần nghĩ cũng biết, bên trên con dao này nhất định có dấu vân tay của chính Triệu Hán Minh. Ngay sau đó đoàn phong cầm lên một tờ giấy A4 từ trên tủ đầu giường và nói Cố một gì thư viết tay này. Cậu tới xem thử có phải chữ viết của Triệu Hán Minh không? Viện Mộc giả bước đến xem sơ nội dung gì thư. Ý đại khái là nói, cậu ta đã làm một việc khiến bản thân cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thật sự không còn mặt mũi để sống tiếp, nhưng lại lo lắng để lại con gái không nơi nương tựa về sau. Cho nên, dẫn cô bé theo cùng. Viện Mộc giả xem xong rồi trầm rộng. Tôi không quen thuộc lắm vì chữ viết của Triệu Hán Minh. Cụ thể có phải cậu ta viết hay không thì phải đợi chuyên gia chữ viết tay của cảnh sát tới xác nhận. Tuy nhiên có thể khẳng định một điều, Triệu Hán Minh tuyệt đối sẽ không giết chết con gái của mình. Cho nên từ đó suy đoán ra bức thư này là giả 100%. Đơn Phong gật đầu. Chắc chắn là vậy. Người bình thường, nếu luyến tiếc để người thân thiết nhất sống trên đời một mình mà nhất định phải dẫn theo chết cùng, ắt sẽ chọn cách chết ít đau đớn nhất. dù thế nào cũng sẽ không đến mức dùng cách tàn nhẫn như vậy đâu. Viên Mộc Giã liếc nhìn sắc của Triệu Tư Ái, bất đắc dĩ thở dài. Báo cảnh sát đi. Mặc kệ thế nào cũng phải an trí cho cha con bọn họ trước hắn nói. Trong cuộc cảnh sát Viên Mộc Giã trần thuật với cảnh sát tình hình lần cuối cùng mình gặp Triệu hắn Minh, cậu còn cố tình nhắc tới bức di thư già khiến cậu ta cảm thấy hổ thẹn kia. cũng là chuyện Triều Hán Minh tiết lộ hành trình của tử lệ. Đồng thời, cậu còn nhấn mạnh rằng anh ta tuyệt đối không thể nào cùng tự sát với con gái. Cảnh sát chịu trách nhiệm vụ án này đều là cấp dưới cũ của tử lệ, cũng là đồng nghiệp lâu năm của Triều Hán Minh. Mặc dù tất cả bọn họ đều tin lời viên mục giã, nhưng không may là không tìm thấy bất cứ chứng cứ nào. Trừ khẩu cung của viên mục giã ra, Cảnh sát không tìm thấy bất cứ manh mối nào chứng minh hai cha con Triều Hán Minh bị người ta mưu sát ở nhà họ. Mà nhà Triều Hán Minh lại ở trong một khu trung cư cũ kỹ, đừng nói là camera giám sát, ngay cả cách khổng cũng không có. Cho nên càng đừng hy vọng có thể quay được cảnh hung thủ vào nhà. Mà khẩu cung của viên mộc giã lại chứng minh nội dung trong di thư của Triệu Hán Minh. Cậu ta nghĩ nhầm rằng mình tiết lộ tài liệu vụ án đang điều tra mới dẫn đến cái chết của tử lệ. Nhưng điều này lại không thể chứng minh rằng tai nạn xe của ba người tử lệ không phải là ngoài ý muốn. Dẫu sao những điều viên mộc giã nói cũng chỉ là suy đoán của cá nhân cậu, đồng thời cũng không có ai biết rốt cuộc triệu hán Minh đã tiết lộ thông tin của vụ án cho ai. Viên mộc giã và đoàn phòng cũng hết cách, chỉ đành về số 54 rồi tính kế khác. Sáng sớm hôm sau, cả đám viên mộc giã đều ngồi trong phòng họp với khuôn mặt u sầu. đợi quần thấy không khí hơi u ám, nên mở miệng nói. ai da, hiện giờ cũng không phải chúng ta không hề có manh mối. Ít nhất đám triệu khôn vẫn còn sống đó, chỉ tội nghiệp cho cô bé kia. hay da, chịu khổ đến thế, cuối cùng vẫn chết. Đần phong hử khẽ. Hồ, nhìn là biết kẻ giết cháu con triệu hắn mình là tay già đời. Hiện trường không để lại bất cứ dấu vết gì. Trên giàu và di thư cũng chỉ kiểm tra ra vân tay của chính Triều Hán Minh. Viện Mộc Giã thở dài. Thật sự không biết những người đó đã dùng cách này để kiểm soát bao nhiêu người bán mạng thay cho chúng nữa. Một khi những người đó đã mất đi giá trị hoặc là uy hiếp từ chúng, họ sẽ lập tức bị vứt bỏ không chút do dự. Vì chuyện của hai cha con Triều hắn Minh, Viện Mộc Giã không ngủ cả đêm. Mặc dù bề ngoài trong cậu vẫn có vẻ vững vàng và bình tĩnh. Nhưng sự căm giận trong lòng đã lên tới đỉnh điểm từ bao giờ. Lệ thần bị chìm xuống biển sâu, tử lệ bị xe đầm chết, bế tử ái bị môi sống mất trái tim. Mỗi một chuyện này đều phải có người lấy lại công bằng cho bọn họ. Nghĩ tới đây cậu xoay người nói với đoàn phòng. Không thể tiếp tục điều tra như vậy nữa. Không những tốn thời gian và sức lực mà còn sẽ khiến nhiều người chết vì nó hơn. Đoàn phong thấy biểu cảm của cậu nghiêm túc liền nhíu mày hỏi. Vậy cậu muốn làm thế nào? Viên Mộc Giã nghiêm mặt. Bảo Tăng Nam Nam làm hai báo cáo kiểm tra sức khỏe giả. Một tờ là bản thân cô ấy, một tờ khác là của tôi. Đã đến lúc chúng ta thả mồi câu cá rồi. Tăng Nam Nam gật đầu. Không thành vấn đề, cứ để cho tôi. Kế hoạch của Viên Mộc Giã là để Tăng Nam Nam vào nằm ở Bệnh viện Trung tâm Thành phố của Triệu Khôn và Trường Bác với bệnh án giả cần cây ghét thận, sau đó lại loan tin. Nói cô ấy muốn bỏ số tiền lớn Tìm kiếm một quả thận có độ phù hợp cao với mình Mà cùng lúc đó Lệ thần cũng chính là nhấp hải long Lại đưa báo cáo kiểm tra sức khỏe Của viên mục giã cho Triệu Khôn Bởi vì hai tài liệu đều là đồ giả Nên viên mục giả chắc chắn là người hiến tặng Phù hợp nhất với tầng 5 năm trên đời này Đoàn phong nghe xong kế hoạch của cậu Thì ngờ vực hỏi Kế hoạch này của cậu nghe thì hoàn hảo đấy Nhưng hình như thực hiện hơi khó Ví dụ như làm sao cậu có thể bảo đảm người của bệnh viện không làm kiểm tra cho cô nhóc tầng? À, anh không biết rồi. Thật ra các bệnh viện lớn ở thủ đô đều có thể tìm thấy bệnh án trên dữ liệu điện tử của nhau. Chỉ cần tầng 5 năm nghĩ cách xâm nhập vào một hệ thống lưu trữ bệnh án của một bệnh viện có uy tín trong đó để làm giả ca bệnh của mình, bệnh viện trung tâm thành phố sẽ ghi nhận bệnh án trước đó của tầng 5 Nam. Ít nhất trước khi tiến hành phẫu thuật, họ sẽ không bắt cô ấy làm những kiểm tra cùng kiểu nữa. Đoàn phòng ngẫm nghĩ cảm thấy đây là cách nhanh nhất trước mắt để bắt được những kẻ đó. Hơn nữa người chịu trách nhiệm bắt nhiếp Hải Long lại là người của bọn họ. Nhưng anh ta vẫn không yên tâm cho lắm. Cố cần báo trước chuyện này cho cảnh sát không? Viên Mộc giả lắc đầu. Vẫn nên thôi đi. Hai cảnh sát đã chết vì vụ này rồi. Tôi không muốn có thêm người vô tội bởi vậy mà chết nữa. Nếu đối phương thích che giấu bản thân, vậy tôi sẽ khiến cho chúng mãi mãi biến mất trên đời này. Dựa theo kế hoạch của viên mộc giã, tầng nam năm vào bệnh viện trung tâm thành phố, nằm với bệnh án giả. Đại quân giả mạo thành anh họ cô gái để chăm nom còn viên mộc dã đeo một cặp mắt kính khổng độ, nhận lời mời đến phỏng vấn ở công ty Nhếp Hải Long bằng tên giả viên triết. Sau đó, cậu đi theo mười mấy ứng viên cùng kiểm tra sức khỏe. Buổi tối hôm nay, viên mộc giã đeo túi máy tính sách tay đi một mình trên đường, cặp kính khổng độ, khéo léo che giấu sự thù địch trong mắt cậu. Làm cậu thoạt nhìn, cực kỳ giống một anh nhân viên văn phòng vô hại. Viên mộc giã đã sống với cái tên viên triết gần một tuần. Cậu nhầm tính rằng mấy ngày này, những người đó sẽ ra tay với mình. Quả nhiên, chiều nay, lệ thần gửi tin nói với cậu. Tối hôm nay hành động đấy. Bởi vậy hôm nay viên mộc giã cố tình đi chậm hơn ngày thường một chút. Kết quả, khi chỉ còn cách một ngã tư là về tới căn hộ mini thuê tạm, cậu bị một chiếc xe van màu xám, Sượt sát qua trận đường Cơ như vậy viên mộc dã ngơ ngác Bị mấy người đàn đông khiêng lên xe Sau đó trong xe có một tên để Diêm ép cầm tấm mảnh của viên mộc dã Xăm soi cả buổi Rồi mới gật đầu với vài người bên cạnh Chính xác rồi Đúng là nó Viên mộc giã lập bập cả, Các người muốn làm gì tôi, tôi không có tiền đâu Tôi còn còn, còn chưa hết thời gian thử việc Diêm ép nghe vậy nở nụ cười Hề Viền chết phải không? Cậu đã hết thời gian thử việc rồi Hiện giờ chúng tôi sẽ đưa cậu đến tổng công ty Viền mộc giã tẩu về không tin Hết rồi ờ, sao tôi không biết Mà tổng công ty cái gì Không đi không được à GMF mất kiên nhẫn ngay tấp lửa Hắn rút con rào rất biển hồng ra cái duyệt. Hùng tợn nói Cậu nói xem Bởi vì viền mộc giã khá phối hợp Cho nên những người này chỉ bịt kín mắt cậu Không chói tay chân Dù gì trong tài liệu đều ghi viên chết là con gà nhép chẳng võ vẽ gì, hiểu biết chẳng bao nhiêu, cho nên đối phương vốn không để cậu vào mắt. Không biết xe chạy đi bao xa, viên mộc dã có cảm giác bọn họ đi từ đường xi măng nhẹ nhàng, dần dần chạy đến đường núi hơi sóc này. Hơn nữa tốc độ xe còn lúc nhanh lúc chậm, có lẽ là sợ có người theo dõi, nên mới lúc đi lúc rừng để xem xét sau lưng có cái đuôi hay không. Có điều chúng làm như vậy cũng phí công. Bởi vì với kỹ thuật lái xe của đoàn phong Muốn cắt đuôi anh ta quả thật hơi khó Hơn nữa trước đó hoác nhiễm Lại còn gắn thêm mấy tình vị vào đế giày Cho viên mục dã Cho nên dẫu lúc này chúng đưa viên mục dã Tới số xỉnh nào Thì cũng không thể thoát khỏi sự theo dõi của đoàn phong Viên mục dã lại hỏi Với vẻ mặt căng thẳng Này cặn các... các người muốn đưa tôi tới chỗ nào Tết ngồi bên cạnh cầu tức giận nói Bớt nói nhàm đi Đến nơi tự nhiên mày sẽ biết Thật ra những người này đều là đàn em của nhiếp Hải Long Sau khi nhận được lệnh của triệu khôn Lệ thần lập tức thông báo cho viên mộc giã Bảo cậu chuẩn bị sẵn sàng trước Hơn nữa lệ thần còn cố tịnh dặn dò mấy tên đàn em Người hiến tạng này vô cùng quý giá lúc bắt phải cẩn thận một chút Tuyệt đối đừng làm bị thương Cuối cùng xe ngừng ở cổng một trung tâm chăm sóc sức khỏe Cách nội thành mấy chục km Sau đó viên mộc giã bị mấy người khiêng xuống xe Đồng thời cũng gỡ bịt mắt trên mặt xuống Đây là một trung tâm chăm sóc sức khỏe trông hơi cũ nát Bờ tường rào bên ngoài loang lổ Thể hiện tình hình kinh doanh ở đây Dường như không được tốt lắm Viên mục giả thầm biết Đây chắc là nơi bọn người kia lấy nổi tảng Vì thế nơm nớp lo sợ hỏi Ôi dồi ôi, các anh ơi Hơn nửa đêm rồi Các anh đưa tôi tới đây làm gì Diễm mép chưa kịp nói Cửa sắt trước sân đã kéo kẹt mở ra Mấy người mặc áo blue trắng bước ra ngoài, chẳng nói chẳng rằng lôi tuột viên mộc giã vừa trong sân, cậu kinh hãi gào lên. Ôi giời ơi, tôi không có tiền, có phải các anh bắt nhầm người rồi không? Khi viên mộc dã bị những người đó mang vào trung tâm chăm sóc sức khỏe, ẩn náu trong cánh rừng rậm ở vùng ngoại thành, cậu mới hoàn toàn yên lòng. Dù sao chỉ cần có thể vào trong là mọi thứ đều dễ dàng rồi. Hơn nữa, dường như những kẻ đó vốn không hề nhận ra, lúc này, ánh mắt của viên mộc giã đã hoàn toàn khác trước. Hoàn cảnh bên trong và kiến trúc mặt ngoài của Trung tâm Chăm sóc Sức Khỏe quả thật là khác biệt một trời một vực. Hơn nữa, điều khiến viên mộc giã cảm thấy kinh ngạc là một số thiết bị ở đây còn không hề thua kém bệnh viện lớn của thành phố. Cái khác duy nhất là trừ cậu ra, ở đây không còn khách hàng nào khác. Lúc này viên mộc giã bị nửa mời nửa ép, đưa vào một căn phòng bệnh. Bên trong đã có mấy bác sĩ ăn mặc chỉnh tề đang chờ sẵn. Một bác sĩ thấy cậu, liên cầm lấy một mặt nạ thở, chuẩn bị trông lên miệng viên mộc giả Nếu đổi thành người khác, có lẽ sau khi mê man sẽ bị cắt mất nội tạng Nhưng viên mộc giả lại lật tay hết mặt nạ thở trong tay đối phương đi. Sau đó lạnh giọng nói, gọi người phụ trách chỗ các người tới đây. Vài người ở đây rõ ràng đều sửng sốt. có thể do trước giờ chưa từng thấy ai đã đến đây mà còn kiêu ngạo như vậy. vì thế tên chuẩn bị gây mê cầu lập tức lư mắt với vài người sau lưng giải hiểu bọn họ mau bắt lấy viên mộc dã. ai ngờ bọn họ còn chưa kịp ra tay viên mộc dã đã nghiêng người đạp người đàn ông tới gần mình đầu tiên. mấy người khác thấy thế thì cùng nhau xông tới nhưng lại nhanh chóng bị viên mộc dã lần lượt đánh ngã ra đất. có lẽ những nạn nhân bị đưa đến đây trước kia. Đều có thể trạng rất bình thường Mặc dù có chống đối Cũng bị khống chế rất dễ Không ngờ lần này lại đụng phải cái gốc giã cứng là viên mộc giã Cả đám đều bị đánh cho tơi bời hòa lá So sánh với đám đánh nhau với viên mộc dã Mấy bác sĩ phẫu thuật chuẩn bị mổ cắt lấy nội tạng Át hẳn chẳng có võ vẽ gì Ban đầu bọn họ anh nhìn tôi tôi nhìn anh Sau đó không ai nói câu nào Mà chạy hết ra ngoài theo một cánh cửa khác Thầy thế viên mộc giả cũng không nóng ruột đuổi theo, mà liếc nhìn mấy tên bị cậu đánh cho thê thảm nằm dưới đất và nói Tao lặp lại lần nữa, gọi người phụ trách tới chỗ này ra đây. Mấy tên đó đều mang về mặt đưa đám, tỏ vẻ mình chỉ đi làm thuê, thật sự không biết người phụ trách ở đây cụ thể là ai. Hừ, <cười> làm thuê à? Bình thường khiêng sát chết không ít đâu nhỉ? Mày cảm thấy cảnh sát sẽ tin lời chúng mày nói hả? Không tìm ra chủ mưu, những người chết trước kia có thể đều sẽ đổ lên đầu chúng mày đấy. Lý do viên mộc dã không nóng ruột đuổi theo mấy bác sĩ chạy trốn là bởi vì nhóm đoàn phong đã chờ sẵn bên ngoài rồi, trừ khi tất cả bọn họ đều mọc cánh, nếu không đừng hòng có ai chạy ra khỏi trung tâm chăm sóc sức khỏe này. Sau đó đại quân về trường khai lại lục soát toàn bộ trung tâm này một lượt. Thấy trừ những người này ra thì không còn ai khác, hơn nữa theo tay bác sĩ béo cầm đầu khai. Bọn họ chỉ chịu trách nhiệm cắt lấy nội tạng. Về phần kế tiếp, nội tạng được đưa đến đâu, cấy ghép vào cơ thể ai, bọn họ một mực không biết. tuấn Phong nhìn đồng hồ và nói, Bao giờ đối phương đến đây lấy hàng? Bác sĩ béo nơm nớp lo sợ. À, thông, thông thường sẽ nhanh chóng có chuyên gia đến đây lấy thôi. Hai tiếng sau, một chiếc xe Việt dã màu đen ngừng trước cổng trung tâm. Một người đàn ông có dáng người trung bình. xuống xe gõ vang cánh cửa sắt của trung tâm chăm sóc sức khỏe. Sau khoảng nửa phút, một cái hộp vận chuyển màu xanh được đưa ra từ trong cánh cửa. Hai bên hoàn thành công việc giao nhận mà không có bất cứ giao lưu gì. Đầu tiên người đàn ông xách hộp vận chuyển rồi liếc xung quanh. Sau khi xác định bốn bề vắng lặng rồi mới nhanh chóng lái xe rời khỏi đây. Bởi vì trọng lượng tương đương, cho nên người đàn ông cũng không cảm thấy cái hộp vận chuyển hôm nay có gì khác thường. Nhưng hắn nào đâu biết, thật ra trong hộp chỉ đựng tối nước muối có trọng lượng ngang nhau và một cái máy định vị không hề gây chú ý thôi. Cùng lúc này, viên mục giả và đoàn phong thông rong lái xe bám theo sau người đàn ông, xem đối phương định đưa quả thận của mình đến chỗ nào. Thật ra trước khi người đàn ông xuất hiện, điện thoại của đại quân cũng đã nhận được điện thoại của bệnh viện. Nói rằng đã tìm được thận có độ phù hợp cao với thằng Nam Nam Hiện giờ yêu cầu anh ấy trở về ký tên một vài giấy tờ Nói thẳng ra là thông báo Anh ta chuẩn bị trả tiền Đại quân đối phó qua loa vài câu rồi cúp máy Dù sao thằng Nam Nam ở bệnh viện Đối phương cũng không cần lo vụ làm ăn của chúng sẽ vụt mất Hơn nữa đại quân dùng thể tín dụng của lão lâm Kể cả trừ phí phẫu thuật thật Thì cũng là xuất tiền túi của lão lâm Lúc sau họ chia thành hai ngả đại quân và Trương Khai chịu trách nhiệm tạm giam những người ở trung tâm chăm sóc sức khỏe, còn viên mộc dã và đoàn phong bám theo người đàn ông đến lấy hàng, dự định sới tận gốc dễ để tìm ra đầu dây cuối cùng của những người này là ai. Bởi vì đoán đối phương chắc chắn sẽ không mở hộp ra kiểm tra khi chưa đưa hàng đến nơi, cho nên nhóm viên mộc giã cũng không lo giữa đường người đàn ông sẽ phát hiện ra hàng có vấn đề, Không ngờ họ vốn tưởng rằng sẽ bám đuôi người đàn ông một mạch đến bệnh viện trung tâm thành phố. Kết quả, tên kia lại ngừng xe ở ven đường. Lúc này, đại quân đột nhiên gọi điện thoại tới, nói mình vừa mới nhận được một tin nhắn, báo anh ta chuyển tiền mua thận tới số tài khoản mà đối phương cung cấp trong vòng nửa tiếng. Mặc dù là tài khoản nước ngoài, nhưng đại quân vẫn bảo tàng nắm nam đang giả vờ bệnh ở bệnh viện, nghĩ cách lần theo để điều tra ra thân phận thật sự của đối phương. Ban đầu... nhóm đại quân còn tưởng tài khoản này chắc chắn là tài khoản ở nước ngoài của công ty dược phẩm kia ai ngờ tất cả mọi người đều không ngờ tới đó lại là một tài khoản cá nhân hơn nữa nhóm viên mục giả đều quen biết cái kể từ đầu đến cuối đều ẩn náu sau bức màn luôn chè chè giấu giấu đó chính là lỗ đại sư trong mỡ hồ sơ khách hàng đã được giải mã của tà chú đoàn phong khẽ giật mình hóa ra là hắn xem ra trên đời này Vốn không có chuyên gia giúp anh kiếm tiền quái quỷ gì cả. Nhà giàu ẩn hình, chẳng qua chỉ là vì tiền của bọn họ thật sự quá bẩn. Cơ bản không thể thấy ánh sáng mà thôi. Không biết có phải Lỗ Văn Ngọc bị bệnh là quả báo của Lỗ Phong không? Viên Mộc Giá thở dài. Nếu phải chờ quả báo trừng trị cái loại người này, không biết còn có bao nhiêu người vô tội phải chết trong tay hắn nữa. Lỗ Phong từng bước lợi dụng lòng tham lam của con người một cách thận trọng. Khiến đám nhếp hải phong, triệu khôn, mạch tử lâm tả trú, làm quân cờ cho mình, ngầm dệt lên một mạng lưới tội phạm tinh vi khổng lồ đến thế. Có lẽ mấy người kia chỉ là một đường dây trong mạng lưới đó mà thôi. Quỷ mới biết hắn còn bao nhiêu mắt xích cung cầu, vích cung hình thức này ở khắp nơi trên cả nước. Lúc này đoàn phong nhìn chiếc xe việt dã màu đen cách đó không xa và nói Hình như có gì đó không đúng, sao tên kia cứ ngừng mãi ở ven đường thế? Lòng viên màu giã chợt trùng xuống Cậu lập tức xuống xe chạy qua đó Kết quả lại thấy người đàn ông kia đã chết trong xe Với miệng mũi đầy máu Đoàn phòng chạy tới sau Hỏi bằng vẻ mặt kinh ngạc Thế này là thế nào Sao hắn đột nhiên lại chết Viên màu giã ngẫm nghĩ Xong mặt lập tức thay đổi Bảo đại quân nhanh chóng điều tra địa chỉ nhà lỗ phong, Có lẽ tìm kia muốn chạy đây Đoàn Phong lái xe cực nhanh trên đường quốc lộ thắng cảnh Nam Sơn. Mặc dù kế tiếp sẽ có người của cảnh sát tới xử lý xác của tên kia, nhưng từ đầu đến cuối Viên Mục Giả đều không rõ làm sao hắn lại lẳng lặng chết ở trong xe được. Đoàn Phong thấy sắc mặt cậu u ám nên nói: Trực hết đừng nghĩ quá nhiều. Chờ bắt được lỗ phòng chẳng phải sẽ biết tất cả hay sao? Ai ra? Vấn đề là hiện giờ tất cả những nhân vật mấu chốt đều đã chết. Đám người nhấp hải long về triệu khôn lại không hề quên biết lỗ phong chỉ vì những chứng cứ cảnh sát đang nắm giữ trong tay khả năng định tội hắn thực sự cực kỳ bé nhỏ Đi bước nào hay bước đó đi chỉ cần lỗ phong không trải thoát mọi chuyện đều dễ nói Khu thắng cảnh Nam Sơn đã được quy hoạch thành khu bà tồn cấp quốc gia vào mấy năm trước phong cảnh thiên nhiên hai bên đường vẫn khá đẹp mắt nhưng đoàn phong lại lái xe nhanh như bay chẳng có chút lòng dạ nào mà thưởng thức phong cảnh sau bọn họ đi chậm một bước. sẽ để cho lỗ phong kìa trốn thoát may là biệt thự lỗ phong ở rất dễ tìm đoàn phong lái xe vào khu biệt thự không bao lâu đã tìm thấy tòa biệt thự cao cấp vô cùng sang trong đó anh ta trầm chập không phải bảo ông lỗ đại sư này là người rất giản dị nhưng trong căn nhà hắn ở chẳng giản dị chút nào cả viên mục giã hừ lạnh. tiền kiếm được không sạch sẽ nên tất nhiên là phải kín đáo giản dị rồi Nhưng kiếm tiền cũng đâu thể không hưởng thụ được Nếu không Loại người này làm việc mua bán thiếu tính người Thiếu lương tâm đó để được cái gì đây Sau khi dừng xe và tắt máy Viện mục giã bước xuống đầu tiên Lúc này biệt thự nhà họ lỗ yên tĩnh như tờ Hoàn toàn không có ánh đèn nào Theo lý mà nói Giờ này người ở biệt thự ắt hẳn đang nghỉ ngơi mới đúng Nhưng viện mục giã lại cảm thấy Lúc này lỗ phong Chắc đang chở họ ở bên trong Nghĩa đến đầy cậu bèn bước đến, đẩy nhẹ cổng chính của biệt thự, phát hiện không bị khóa, vì vậy cậu đi vào không chút nghĩ ngợi. Ai ngờ vừa mới vào đang ngửi thêm mùi cháy khét thoang thoảng, như có ai đó đang hóa vàng mã. Viện mục dã lân theo mùi, trên đường không gặp phải một ai, mãi đến khi cậu và đoàn phòng vào phòng sách ở lầu 2 mới thấy một người đàn ông đang quay lưng về phía cửa, ngồi sồm xuống đất đốt cái gì đó. Trong tình thế cấp bách, Viên mục giã dơ tay tóm lên một xốp giấy A4 Sắp rơi vào ngọn lửa cách khoảng không Người đàn ông lập tức giật này Hắn đứng phát dậy Lạnh rộng chất vấn Các người là ai Tại sao xông vào nhà tôi Đơn phong cười lạnh Lỗ đại sư Ông đã để cửa cho chúng tôi Sao có thể không biết chúng tôi là ai chứ Bị vạch trần Biểu cảm của lỗ phong Thuất cái thay đổi Sự hoàng hốt vừa rồi bay biến Nhanh chóng thay bằng sắc mặt phẳng lặng chẳng gợn sống Hắn nở nụ cười Không ngờ các anh tìm đến đây nhanh như vậy Đáng tiếc Cho dù các anh tìm được tôi Cũng chẳng ích gì Đây là xã hội pháp trị Mà tôi lại là một công dân tuân thủ pháp luật Viên mục giả quan sát kỹ lưỡng người đàn ông có bề ngoài rất văn vẻ Nói chuyện thong rong này Sau đó trầm giọng nói Ông không cảm thấy mấy chữ công dân tuân thủ pháp luật đó rất buồn cười khi phối với ông ư. Nếu những vong hồn bị ông diêm xuống biển ở trên trời có linh, ông cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Ai ngờ lỗ phong lại tỏ về mặt không sao cả. Con người tôi luôn luôn không tin vào quỷ thần, nhưng tôi lại rất tò mò về các anh. Ngã từ độ cao như vậy xuống, còn bị mười mấy tấn đất đá vùi lấp, Thế mà hai người vẫn có thể bình yên vô sự. Hơn nữa cú chụp vừa rồi của anh Viên, cũng rất thú vị đấy. Viên Mộc Giã không muốn giải thích dị năng của mình về đối phương, vì thế cậu mỉm cười. Ông không tin quỷ thần, thì cũng tin nhân quả chứ. Chẳng lẽ ở tuổi này, Lỗ Văn Ngọc chẳng làm chuyện gì ác cả? Ông có bao giờ nghĩ tới việc cô bé phải gánh nghiệp ác của cha hay không? Khuế miệng Lỗ Phong giật khẽ. Rõ ràng đã bị lời nói của viên mục giã kích thích. Sau đó hắn cười lệnh. Tôi cảm thấy hoàn toàn trái ngược. Nếu tôi chỉ là một người cha bình thường và vô dụng, Vậy con gái tôi cũng chỉ có nước chờ chết thôi. Đần Phong nghe vậy hỏi với sắc mặt âm u. Con gái ông sắp chết, Nên phải cắt sống một quả thận khỏe mạnh của người khác cờ. Ông cho rằng ông là ai hả? Đối mặt với sự chỉ trích của đoàn phong, lỗ phong cười nhạt. Hờ, tôi có thể là ai đây? Chẳng qua tôi là cõng dơm cứu mạng của một vài người thôi. Các anh nói rất đúng. Làm như vậy quả là không công bằng cho lắm. Nhưng thế giới này có bao nhiêu công bằng đáng nói đây? Hơn nữa, tôi làm như vậy chẳng qua là đang đào thải kẻ yếu giúp xã hội này thôi. Không tin anh có thể xem những tài liệu trong tay anh đi. Xem những người đó sống cuộc sống như thế nào mỗi ngày. Nếu chính bọn họ cũng không quý trọng cuộc sống của mình, vì sao không đem cho những người thật sự muốn có cuộc sống tốt đẹp để họ được sống lại lần nữa? Viên Mục Giã nói với vẻ mặt cầm tức. Quả wow, thật là vứ vẩn đến cực độ. Mỗi người có vạch xuất phát khác nhau. Có người sinh già đã có gia tài hàng tỷ. Có người lại phải dựa vào sự cố gắng về sau. mới có thể gây dựng nên cuộc sống lý tưởng. Mạng sống có được đều chẳng phân biệt đất rẻ sang hèn. Còn nữa, đừng nói những hành vi độc ác của ông một cách đường hoàng như vậy. Những kẻ yếu trong mắt ông chẳng qua là một vài người bình thường mà thôi. Bọn họ đích thực không nhiều tiền và có thế lực bằng những khách hàng của ông. Thậm chí có thể nói là sống rất tệ hại. Nhưng mà điều này không thể trở thành cái cớ để ông cướp đoạt mạng sống của họ. lỗ phòng khẽ nhún vai. Tôi cũng không phủ nhận những điều anh nói. Nhưng thế thì sao nào? Chẳng lẽ anh không biết đạo lý cá lớn nuốt cá bé ư? Con người có thể vượt lên bao loài sinh vật trên trái đất cũng không phải dựa vào cái gọi là công bằng, mà là ai thích ứng được thì sống sót thôi. Nếu tôi không tàn nhẫn một chút, hôm nay có lẽ con gái của tôi sẽ không có một cơ hội nào để mà sống. Hờ... <cười> Bớt lấy những cái luật dừng đó ra Để bắt cóc khái niệm đi Mấy lý do lý chấu của ông Cũng chỉ có thể áp dụng vào lúc con người Mới thành lập xã hội văn minh thôi Hiện giờ là xã hội pháp trị Mọi việc đều phải nói lý lẽ Ông làm hại mạng sống của người khác Vì ham muốn của bản thân Mà cũng gọi là cá lớn nuốt cá bé Ai thích ứng được thì sống sót ư Hơn nữa Bây giờ con người có thể trở thành chủ nhân của thế giới Cũng không phải do bản thân lớn mạnh bao nhiêu đâu Khủng long sống ở kỷ Jura không mạnh ư? Tại sao hiện giờ lại tuyệt chủng cả rồi? Chẳng lẽ là bởi vì loài người còn ghê gớm hơn cả khủng long chắc? Rõ ràng không phải, đó chỉ là vì cuối cùng khí hậu và hoàn cảnh lựa chọn loài người, chứ không phải cá lớn nuốt cá bé theo lời ông đâu. Ha, tôi vì ham muốn của bản thân là sai ư? Người không vì mình chơi chu đất diệt. Anh cho rằng những người đó đều là người tốt hay sao? Bản chất con người rất khó chịu được khảo nghiệm. Nếu mọi người trao đổi thân phận, chứ chắc bọn họ sẽ nhân từ hơn so với tôi đâu. Anh Viên anh từng thử ăn bánh bao không hàng ngày, liên tục mấy tuần chưa? Anh biết mùi vị khi bị chủ nhà đuổi ra đường giữa nửa đêm là gì không? Anh từng trải nghiệm việc mình làm việc cần cù chăm chỉ, nhưng cuối cùng lại bị người khác cười nhạo là đù ngu chưa? Các anh đừng thấy bây giờ tôi sống vẻ sống vang. Nhưng mười mấy năm trước tôi lại rất nghèo túng. Cho dù chết trên đường, có lẽ cũng chẳng có ai ngó ngàng thêm một cái. Anh có thể đứng ở bậc cao đạo đức để chỉ trích tôi. Nhưng xin anh hãy nhớ kỹ, trên đời này chẳng ai cao quý hơn ai. Chẳng qua là mỗi người lựa chọn cách sinh tồn khác nhau mà thôi. Viện Mộc giả vô cùng khó hiểu. cuộc sống của mỗi người đều không phải thuận buồm xuôi gió, luôn cô khúc thuận và khúc ngược. nếu những người đã từng bị tổn thương đều lựa chọn cách tàn nhẫn hơn để tổn thương người khác, thế giới này đã lộn xộn từ lâu rồi. nếu ông cũng từng dễ dội ở tầng dưới chót, vì sao không thể đồng cảm với họ như bản thân mình? lỗ phòng im lặng trồng chốc lát, nụ cười trên mặt dần biến mất, thay vào đó là biểu cảm âm u và nặng nề. anh không phải tôi. Cho nên anh mãi mãi không cảm nhận được Tôi bò từng bước ra khỏi vũng buồn địa ngục thế nào Nói thật cho các anh biết Cho dù cái nghề này không do tôi làm Cũng sẽ có người khác làm thôi Có nhu cầu sẽ có thị trường Đây là định luật vĩnh viễn không thay đổi Hiểu chưa Chắc các anh biết rõ tình hình của tả chú chứ Nếu không có tôi Bây giờ cậu ta sẽ ra sao Đơn giản là ngày ngay đều phải đến bệnh viện chạy thận Ngay ngay sống kéo dài hơi tàn Nhưng hiện giờ Cậu ta như thế nào Không cần tôi phải nói nữa đâu nhỉ Nói rõ trước nha Tôi chẳng thu một đồng tiền nào của tà chú cả Có thể cung cấp nguồn thận thích hợp Cho cậu ta Là vì mẹ cậu ta đồng ý hiến gan Cho một khách hàng khác của tôi Thế nào Đây quả thật là phân phối tài nguyên một cách hoàn hảo Đổi một miếng gan Có thể tái sinh lấy một quả thận khỏe mạnh Vô cùng hợp tình hợp lý nhưng pháp luật lại không cho phép điều đó. Cho nên, nếu không có tôi, tà chú và một khách hàng khác của tôi cũng chỉ có nước chờ chết. Đoàn phong lạnh giọng nói, Chỗ má, bớt đứng đây lừa dối người khác đi. Mẹ của tà chú cắt một phần gan thì còn sống, vậy còn người thiếu mất một quả thận thì sao? Ông đừng nói với tôi rằng, vừa hay hắn chính là kẻ cần cấy ghép gan đó nhá. Lỗ phòng hơi bất đắc dĩ. Sao trên đời có thể có chuyện trùng hợp thế được? Chẳng qua đơn giản là trái tim và quả thận còn lại của hắn đều đã có chủ mới, cũng coi như không lãng phí. Viên Mộc Giả nhìn sắc mặt phát rồ của đoàn Phong là giận sôi máu, vì thế cậu vùng tay cách khoảng không tát cho hắn một bạt tay, lập tức khiến khóe miệng hắn chảy máu. Lần thứ hai thấy Viên Mộc Giả sử dụng dị năng, Lỗ Phong ít nhiều hơi kinh ngạc. Hắn tiện tay chùi máu trên khóe miệng và nói Anh Viên, anh thật sự rất đặc biệt đấy. Trước kia tôi chỉ nghe nói trên đời này có người có những dị năng kỳ lạ. Không ngờ hôm nay lại may mắn được nhìn thấy tận mắt. Nếu đã như vậy, không bằng chúng ta thẳng thắn một chút đi. Anh giá giá, cần bao nhiêu tiền mới có thể không nhúng tay vào chuyện này nữa. Hửm <cười> Có phải ông cảm thấy bất cứ kẻ nào đều có thể bị tiền tài mua chuộc không? Hờ, nếu không thì sao? Thật ra mỗi người đều có một cây giá của riêng mình. Người không thể bị mua chuộc, đơn giản là bởi vì giá cả hai bên chưa phù hợp thôi. Viên mục giã lạnh lùng nhìn Lỗ Phong. Đúng là ông không còn thuốc nào cứu được nữa. Ngày thế Lỗ Phong cũng không tức giận, chỉ nhún vai nói một cách bất đắc dĩ. chà, xem ra cách nhìn nhận của chúng ta khác nhau quá nhiều. hôm nay chắc chắn không thể bàn được rồi. đốn phong ở cạnh không muốn để viên mục giả đấu võ mồm với lỗ phòng tiếp nữa, vì thế mất kiên nhẫn nói. cậu nói nhiều với hắn như vậy làm gì? sau khi nói xong, đốn phong chuẩn bị bước tới khống chế lỗ phòng rồi tính. ai ngờ lúc này đối phương lại rút ra một khẩu súng lục chĩa vào hai người. đừng nhúc nhích. Bây giờ hai người là kẻ xấu tự tiện vào nhà riêng. Ngộ nhỡ bị tôi nổ súng bắn chết. Tôi không cần phải chịu trách nhiệm pháp luật đâu. Nhìn khẩu súng trong tay lỗ phong, viện mộc giã cảm thấy hơi buồn cười. Cậu giơ tay ra chụp một cái giữa không trùng. Khẩu súng lục lập tức xuất hiện trong tay cậu. Không ngờ lỗ phong lại chẳng hề bất ngờ về điều này. Hắn còn khẽ vỗ tay tán thưởng. Đoàn phong sầm mặt tiến về phía lỗ phong. Đối phương thế thế vội chạy đến sâu bàn làm việc. Vội vàng thế, không đợi tôi nói xong được à. Mấy người bắt tôi bây giờ thì có ích gì. Hơn nữa, còn phạm phải tội đột nhập nhà riêng. Cần gì chứ? Hờ, cảm ơn lời nhắc của ông. Nếu đã vậy, hôm nay tôi sẽ khiến cái tội này nặng thêm một chút. Trực tiếp biến căn nhà của ông thành hiện trường án mạng nhá. Lô Phòng nghe xong Lê bình tĩnh. Không sao, đây là quyền tự do của cậu mà. Cũng giống như những việc mà tôi đã làm thôi. Đó cũng là tự do của tôi. Dù là người tốt hay kẻ xấu, chẳng qua cũng chỉ là lựa chọn mà thôi. Nếu bây giờ quyền lựa chọn ở trong tay cậu, tại sao cậu không ngồi xuống và lắng nghe câu chuyện của tôi? Hừm, nếu biết sớm muộn gì cũng chết, cần gì phải lãng phí thời gian của mọi người chứ? Nhưng Lỗ Phong lại cười nói, Mấy người không muốn biết trong tay tôi, Còn mạng lưới bán hàng nào khác nữa à? Thật ra đây cũng là điều mà viên mộc giả lo lắng nhất. Giết lỗ phòng thì dễ, nhưng nếu trong tay hắn còn chuỗi bán hàng khác thì sao? Có một điều mà lỗ phòng nói đúng, có nhu cầu sẽ có thị trường, vì vậy ngay cả khi lỗ phòng này chết, chỉ cần chuỗi cung và cầu vẫn còn, vậy những kẻ khác sẽ tiếp tục làm điều đó. Viên mộc giã nhìn về mặt đắc ý của lỗ phong, cậu biết đối phương đang kéo dài thời gian, Cho dù hai người có kiên nhẫn lắng nghe xong câu chuyện của hắn, bọn họ cũng không thể nắm được toàn bộ mạng lưới bán hàng trong tay hắn. Nghe đến đây viện mộc giã kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống và nói Được thôi, ngài lỗ đã muốn nói, chúng tôi đương nhiên phải cẩn thận lắng nghe. Nghe viện mộc giã nói vậy, lỗ Phong khẽ thở phào, hắn uể oài ngồi xuống trên chiếc ghế giám đốc rồi thở dài. Khi còn bé, nhà tôi rất nghèo. Lại đồng còn, tôi xếp thứ hai, nên có gì tốt đẹp cũng không đến lượt. Hơn nữa, tôi còn là nơi chút giận của cha mẹ. Hễ có chuyện gì, cha mẹ lại lôi tôi ra đánh mắng. Lúc đó tôi không tài nào hiểu được, đều là con của cha mẹ. Tại sao cha và các em đều được ăn ngon mặc đẹp, còn tôi phải mặc quần áo cũ của anh, ăn đồ ăn thừa của các em. Tôi cứ như một người thừa trong gia đình vậy. Đến tận năm 15 tuổi, tôi mới biết được lý do của chuyện đó. Vào năm 15 tuổi, trong một lần dậy đi tiểu lúc đêm khuya, Lỗ Phong bỗng nghe thì tiếng động từ phòng của cha mẹ. Hắn tò mò bước tới nghe trộm, nhưng lại nghe được một đoạn đối thoại của cha mẹ. Và chính đoạn đối thoại ấy đã giải quyết được khúc mắc trong lòng hắn. Lúc đó cha mẹ của Lỗ Phong đang bàn bạc về việc Cho con trai lớn Lỗ Kiến đi học Lỗ Kiến lớn hơn Lỗ Phong Vài tuổi và đang học cấp 3 Vì điều kiện gia đình không đủ tiền Cho mấy đứa cùng đi học Nên mẹ Lỗ Phong đề nghị Để Lỗ Phong ra ngoài đi làm kiếm tiền nuôi gia đình Sau khi tốt nghiệp cấp 3 Người chàng nghe vậy thì ngập ngừng ai da Làm như vậy có phải không tốt lắm đâu Không ngờ mẹ Lỗ Phong lại hừ một tiếng Hờ Có gì không tốt Chúng ta đã nuôi không nó nhiều năm như vậy Mà còn muốn thế nào nữa Nếu không phải vì căn nhà này, chúng ta sao có thể nuôi con của người khác chứ? Chẳng lẽ còn phải chu cấp cho nó lên đại học à? Anh đã tính xem một năm mất bao nhiêu tiền học phí chưa? Lỗ Phong nghe những lời mẹ nói mà như bị sét đánh. Hóa ra, bao năm qua, cha mẹ đối xử tệ bạc với hắn là có nguyên nhân khác. Lỗ Phong không phải con ruột của họ. Trước đây, cho dù cha mẹ đối xử tệ bạc đến mức nào, Lỗ Phong vẫn chưa từng oán hận, bởi vì hắn biết... Mười ngón tay còn dài ngắn khác nhau, gia đình đông con đương nhiên có đứa được thích và không thích. Nhưng kể từ khi hắn biết được thân thế của mình, nỗi uất hận mà hắn tích tụ bao nhiêu năm qua lập tức bùng phát. Nhất là khi hắn biết lý do cha mẹ nuôi thu nhận mình là vì muốn chiếm đoạt bất động sản mà cha mẹ ruột hắn đã để lại. Lỗ phòng càng trở nên căm tức hơn. có thể từ nhỏ đã quen với sự đối xử tệ bạc của cha mẹ nuôi, nhờ đó đã giúp tính cách của lỗ phong trở nên cực kỳ ẩn nhẫn. Mặc dù trong lòng hắn vô cùng oán hận cha mẹ nuôi, nhưng bề ngoài lại tỏ ra không có gì, thậm chí còn giả vờ như không biết chuyện này. Ngược lại khi những anh chị em cùng lớn lên về lỗ phong biết chuyện, bọn họ dần trở nên xa lánh hắn. Lỗ phong không hề tỏ ra bất mãn với điều đó, hắn vẫn sống như bình thường. Mọi thứ cứ thế tiếp tục cho đến khi Lỗ Phong chính thức trưởng thành. Lúc đó hắn đang làm việc trong một xưởng sửa chữa ô tô và một ngày khi hắn đi làm về, cha nuôi hắn đột nhiên gọi hắn đến và bảo Này thằng hai, mai mày đến xưởng xin nghề một ngày đi. cha dẫn mày đi ra ngoài có chút việc. Lỗ Phong không muốn đi lắm nên nói Dạ đợt này trong xưởng nhiều việc lắm, có thể ông chủ sẽ không đồng ý cho con nghỉ phép đâu ạ. Không ngờ trả nuôi lại đột nhiên nổi cấu. Không chọn nghỉ thì đừng làm nữa. Một tháng được có mấy đồng bạc cắt. Lại còn lắm quy định này, quy định nọ. lô phòng loáng thoáng đoán được ngày mai chà nuôi sẽ dẫn mình đi làm gì. Vì vậy hắn hỏi thử. Dạ, có việc gì thế ạ? Ngày kia không được hả cha? Ngày kia là cuối tuần mà. Chà nuôi hắn lại trợn mắt. Mày cũng biết ngày kia là cuối tuần à? Mày không đi làm thì người ta lại đi làm à? đừng hỏi nữa sáng sớm mai mày đến xưởng xin nghỉ phép đi lỗ phòng nghề xong không nói gì nữa hắn chỉ im lặng quay về phòng sáng hôm sau sau khi hắn từ xưởng trở về hắn bị cha mẹ nuôi dẫn đến cục quản lý bất động sản để làm thủ tục sang tên hóa ra đã nhiều năm như vậy mà căn nhà của cha mẹ ruột lỗ phòng vẫn chưa sang tên trên sổ đỏ vẫn ghi tên họ cũng vào lúc đó lỗ phòng mới biết cha mình tên là lỗ lập hữu Tên của ông ấy chỉ khác trả nuôi lỗ lập phát của một chữ mà thôi. Trả nuôi nói với Lỗ Phong rằng năm xưa anh trai và chị dâu của ông ta không có con, vì vậy họ đã nhận nuôi Lỗ Phong làm con thừa tự. Nhưng không ngờ một năm sau đó bọn họ lại chết trong một tai nạn xe. Căn nhà của họ tự nhiên cũng rơi vào tay đứa con trên danh nghĩa này. Bây giờ anh trai Lỗ Phong là lỗ kiến sắp tốt nghiệp đại học. Anh ta cũng tính đến chuyện cưới xin. Nhà gái ra điều kiện. là căn nhà phải đứng tên Lỗ Kiến thì mới đồng ý kết hôn. Vì vậy, cha nuôi mới dẫn Lỗ Phong đi tới cục quản lý bất động sản. Ông ta định sang tên bất động sản cho Lỗ Phong. Sau đó, lại chuyển cho Lỗ Kiến. Lỗ Phong thầm cười nhạo, đã đến lúc này rồi mà ông ta còn muốn lừa mình. Nhưng ngoài mặt hắn không nói gì, vẫn giả vờ ngoan ngoãn như mọi ngày. Hắn phối hợp với cha nuôi để chuyển tên bất động sản sang cho mình. Nhưng... Khi cha nuôi chuẩn bị sang tên cho lỗ kiến, nhân viên lại bảo rằng lỗ kiến phải có mặt mới làm được. Có điều lúc đó lỗ kiến vẫn chưa ra trường và cũng không thể về ngay được. Vì vậy chuyện này tạm thời bị dừng lại. Lỗ phòng biết rất rõ, khi anh cả tốt nghiệp trở về, cha nuôi chắc chắn sẽ đưa họ đi sang tên bất động sản. Cha mẹ nuôi chờ nhiều năm như vậy cũng chỉ vì đợi hắn trưởng thành mà thôi. Chỉ cần căn nhà sang tên cho lỗ kiến, lúc đó đứa con như hắn. có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Mặc dù trước đó Lỗ Phong cũng có oán hận nhưng nhiều năm qua hắn vẫn coi cha mẹ nuôi như cha mẹ ruột. Chỉ cần bọn họ không quá đáng hắn sẽ tiếp tục giả ngu. Nhưng bây giờ có về tất cả những điều này chỉ là mong muốn đơn phương của hắn. Sau khi hoàn toàn nhận rõ bộ mặt thật của cha mẹ nuôi, chờ lúc trong nhà không có ai, Lỗ Phong ăn cắp hộ khẩu và giấy chứng nhận bất động sản. Trước khi đi. Hắn để lại cho cha mẹ nuôi một tờ giấy nhắn, nói rằng để lại căn nhà cho cha mẹ nuôi ở. Đây là sự nhân từ cuối cùng của hắn, và cũng là để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của họ suốt bao năm qua. Cha mẹ nuôi của Lỗ Phong không ngờ rằng đứa con nuôi luôn thật thà ngoan ngoãn, lại ăn trộm giấy tờ nhà vào hộ khẩu rồi bỏ trốn. Nhưng lúc họ tức tối chạy đến sường nơi Lỗ Phong làm việc, ông chủ ở đó lại thông báo. Cái thằng nhóc này, nhận tiền ứng lương 3 tháng xong là trốn mất dạng rồi. Mấy người là cha mẹ nó hả? Đến đúng lúc lắm. Có phải các người nên trả cho tôi số tiền mà con các người nợ không? Sau khi biết được sự thật, cha mẹ nuôi tức giận chạy thẳng đến đồn cảnh sát trình báo sự việc. Khi cảnh sát nghe nói, Lỗ Phong là một người trưởng thành và cầm theo bất động sản đứng tên mình bỏ trốn, cảnh sát thậm chí còn không thèm lập án, đã đuổi thẳng cổ cha mẹ nuôi của hắn ra ngoài. Mặc dù Lỗ Phong thoát khỏi cha mẹ nuôi tham lam, nhưng trên người hắn chỉ có 3 tháng lương bèo bọt. Vì cuộc sống, hắn nhất định phải tìm một công việc để kiếm tiền nuôi bản thân. Mặc dù Lỗ Phong đã là người trưởng thành, nhưng hắn mới chỉ tốt nghiệp trung học, ngoài sức khỏe ra thì chẳng có gì cả. Vì vậy, vài năm đầu, hắn làm hết việc này đến việc khác. Từ phu khuân gạch ở công trường, đến nhân viên rửa bát trong quán ăn, thàm nhất là phải kể đến chuyện. hắn đã từng khuôn xác trong nhà tang lễ suốt hơn một năm trời trên thực tế các nhà tang lễ bây giờ không còn cần nhân lực khuôn xác nữa nhưng bọn họ cần nhân viên khuôn di thể lên xe tang để chuyển đến nhà tang lễ có một số trường hợp đặc biệt mà người bình thường vẫn e ngại không muốn đi chính là đến hiện trường một số vụ chết không tự nhiên thường thì tử thi trong tình huống này không hề nguyên vẹn nếu là hiện trường giết người còn tốt một chút Bởi vì trong tình huống này, cơ quan cảnh sát sẽ đưa xác về khám nghiệm sau đó mới giao cho nhà tăng lễ hỏa táng. Nhưng có một số hiện trường khá thảm, ví dụ như tai nạn xe, nhảy lầu, tự tử. Lúc đó lỗ phong chuyên làm loại công việc này, mặc dù số lần không nhiều lắm, nhưng tiền công lại cao. Hơn nữa công việc này cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần gan dạ, tố chất tâm lý mạnh là được. Quan trọng nhất là hắn có nhiều thời gian đi học đêm, để nâng cao trình độ học vấn của mình. Chính công việc này đã giúp Lỗ Phong làm quen với bệnh viện và xác chết. Nhờ thế khiến hắn từng bước trở thành lỗ đại sư bí ẩn mà mọi người vẫn hay bàn tán. Lúc đầu Lỗ Phong rất chăm chỉ làm việc, nhưng đồng nghiệp lại chê cười hắn là một thằng ngốc, có lộc mà không biết hưởng. Hóa ra một số người chết có một vài vật phẩm cá nhân có giá trị. Người đồng nghiệp đưa Lỗ Phong vào nghề là Lưu Bằng, thường chiếm luôn những vật này làm của riêng, Trong tình huống bình thường, cho dù người nhà nạn nhân không tìm thấy những vật đó, bọn họ cũng chỉ nghĩ là nó bị mất trong lúc xảy ra tai nạn, chứ không nghi ngờ rằng người nhân viên khuẩn xác sẽ lấy. Vì dù sao, ở trong mắt mọi người, những thứ ấy cũng không phải là vật may mắn. Tuy nhiên, lỗ Phong lại cảm thấy làm như vậy không được đường hoàng cho lắm. Vì vậy, mỗi lần Lưu Bằng đề nghị chia chiến lợi phẩm, hắn đều từ chối. Lưu Bằng thường chia cười lỗ Phong quá ngủ ngốc, Có lọc mà không biết hưởng Giờ phút ấy Lỗ Phong vẫn luôn muốn là một người bình thường Sống một cuộc sống đều đều ổn định Hắn muốn tiết kiệm tiền thuê nhà Để không cần phải trên trúc Ở trong cái kho hàng của nhà tàng lễ nữa Không ngờ Có một ngày Lưu Bằng bị phát hiện khi đang trộm di vật của người chết Trong lúc cập bạch Gã nhét những món đồ ấy Vào túi áo khoác của Lỗ Phong Sau khi sự việc xảy ra Người nhà của người chết gọi điện báo cảnh sát Cảnh sát tìm được một sợi dây chuyền vàng cùng một chiếc nhẫn kim cương lớn trong túi lỗ phong. Mặc dù lỗ phong liên tục khẳng định không phải mình ăn trồm, nhưng cảnh sát vẫn coi hắn như kẻ tình nghi rồi bắt giữ. May mà giám đốc của nhà tăng lễ đứng ra bảo lãnh, đồng thời gia đình kia cũng không muốn tiếp tục truy cứu nữa. Cuối cùng chuyện này được giải quyết bằng cách đóng phạt là xong. Nhưng toàn bộ số tiền lỗ phong vất vả kiếm được đã bay sạch sau khi đóng phạt. Hắn bỗng cảm thấy sống một mình thật mệt mỏi. Không có người thân, không bạn bè, đến cả số tiền vất vả dành dụng được cũng đã mất. Vì vậy, thời gian đó, Lỗ Phong đột nhiên không còn động lực phấn đấu nữa. Hắn bắt đầu sống những ngày tháng mơ mơ màng màng. Cho đến một ngày, người bảo lãnh cho Lỗ Phong là giám đốc Lưu tìm tới. Ông ta hỏi hắn có dự định gì cho tương lai không? Lúc đầu Lỗ Phong còn tưởng đối phương hỏi vui nên lắc đầu. Dạ, đi đến đâu hay đến đó vậy thôi ạ. Nghĩ nhiều cũng vô ích. Không ngờ những lời tiếp theo của giám đốc Lưu lại khiến Lỗ Phong ngạc nhiên. Tiểu Lỗ, tôi thấy cậu rất thông minh. Cứ kiếm sống như vậy cũng không phải là cách lâu dài. Tôi đang có một công việc có thể giúp cậu thay đổi tình trạng hiện tại của cậu. Không biết cậu có muốn làm không?